12. Vệ sinh tâm thần Một trong những thắc mắc lớn mà rất nhiều người nhà bệnh nhân tâm thần thường hỏi tôi đó là Tại sao lại bị bệnh tâm thần? Mới đây thôi, anh ấy, cô ấy còn tỏ ra rất bình thường mà. Nguyên nhân của các bệnh tâm thần cho đến nay vẫn là một vấn đề rất phức tạp. Giờ đây, khi ngành y đã có những phát triển dược bậc có những nguyên nhân bệnh tâm thần đã được làm rõ, nhưng lại cũng có những loại bệnh tâm thần mà nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định một cách chắc chắn. Thế nhưng ngay cả trong trường hợp ngành tâm thần có sự phát triển dược bậc và tất cả những bệnh tâm thần đều đã được làm rõ nguyên nhân, thì cách giải thích, cũng như chữa trị loại bệnh này, cũng vẫn không hề đơn giản. Một trong những nguyên nhân lớn là do trong xã hội có rất nhiều thành phần với trình độ, quan điểm sống, môi trường sống khác nhau. Chính vì vậy mà họ sẽ có những cách thức lý giải nguyên nhân mắc bệnh, cũng như cách thức chữa trị loại bệnh này khác nhau. Một lần sau khi đưa khôi, Bệnh nhân nam 28 tuổi tức khám bệnh. Mẹ của Khôi vẫn chưa về ngay. Bà nấn nán ngồi lại và muốn trò chuyện với tôi thêm chút nữa. Có lẽ bà muốn được nói ra cho nhẹ bớt nỗi đau khổ đang triểu nặng trong lòng mình. Cái số thằng Khôi nhà bác nó khổ thế đấy cháu à. Người mẹ than thở bằng một giọng đẫm nước mắt. Bác đừng lo lắng quá. Tôi an ủi bà. Điều trị thêm một thời gian nữa, tình hình của Khôi sẽ ổn định thôi. Từ khi mới sinh ra, nó đã quạt quẹo khó nuôi. Người mẹ tiếp tục luồn suy nghĩ của mình. Khi đi học, nó cũng chẳng được bằng bạn bằng bè, rồi bây giờ nó lại... Không thể kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má bà. Khôi có mấy anh chị em hả bác? Tôi đưa khăn giấy cho bà, rồi tìm cách chuyển đề tài. Hai, bác sĩ à, một chị và một em. Ai trong nhà cũng khỏe mạnh, thông minh, học hành thành tài. Chỉ có mỗi mình nó. Bà lại khóc. Ngừng một lát, bà lại tiếp tục kể. Tôi thương thằng Khôi lắm, nó là đứa xui xẻo, phải gánh hết. tất cả những tai ương khổ sở cho những đứa khác trong nhà. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao ông trời không đổ tất cả những bất hạnh lên bà già này mà lại hành con tôi như thế? Theo như suy nghĩ của người mẹ hiền lành phúc hậu này thì trong mỗi gia đình thế nào cũng phải có một đứa bị trời hành. Đứa này có thể luôn còi cọc xấu xí. có thể mắc phải những dị tật bẩm sinh và thậm chí là sẽ phải gánh lấy những căn bệnh hiểm nghèo rất khó cứu chữa Trên phương diện tâm linh nhiệm vụ cao cả của đứa bị trời hành ấy là gánh hết những xui xẻo những khổ sở, những đau đớn cho các thành viên khác trong gia đình Đó cũng là cách mà bà giải thích về nguyên nhân khiến con trai bà mắc bệnh Khôi bị tâm thần phân liệt, anh có ảo giác nội tạng. Khôi luôn cảm thấy rõ rệt là có con rắn đang nằm trong bụng mình. Chính vì vậy bệnh nhân này luôn luôn ở trong trạng thái rất sợ hãi. Thế nhưng khi người thân càng cố giải thích, Khôi càng không tin. Từ một thanh niên năng động có học thức, Khôi sống thu rút lại và luôn chui vào những chỗ tối để ở. vì sợ có ai đó phát hiện ra tình trạng của mình. Bệnh tình của anh đã thực sự gây nên một cú sốc lớn cho gia đình, đặc biệt là ở người mẹ, và rất đau khổ, ngày đêm ăn năn sám hối. Trước sự lo sợ của mọi thành viên trong gia đình, mẹ Khôi lập tức nghĩ đến giải pháp cho đi cầu cứu thần linh, bởi lẽ bà cho rằng có kẻ xấu nào đó đã ếm con rắn độc vào bụng của con trai bà. Bà đã không quản công sức lặn lội đi tìm hết ngôi chùa này, đến ngôi miếu khác mà bà nghe đồn là linh thiên, để cúng quẩy, khấn vái. Xin trời Phật, hãy giảm bớt những nghiệp chướng, ác nghiệp không thôi dáng lên mình, đứa con trai tội nghiệp của bà. Người mẹ này đã bỏ ra hàng chục triệu để mua những linh vật như áo Phật bà, quạt Phật cầm tay, về để thờ cúng. Hy vọng những linh vật ấy sẽ giúp con bà khỏi bệnh. Sau thời gian hơn một năm rồng rã lặng lội từ nơi này đến nơi khác để cúng sức cùng lực kiệt, số tiền bạc tích góp bấy lâu cũng hao tổn đi một lượng rất đáng kể, mà bệnh của con vẫn chẳng hề thuyên giảm. Nếu không muốn nói là ngày càng trầm trọng hơn, bà đành miễn cưỡng quyết định thử đem đứa con của mình đi chữa tại bệnh viện như một giải pháp cuối cùng. Việc lý giải nguyên nhân bị bệnh tâm thần theo khuyên hướng mê tính dị đoan vẫn là một thực trạng rất đáng lo ngại trong cộng đồng hiện nay. Chúng tôi đã có những công trình nghiên cứu về vấn đề này và nhận thấy rằng vị trí của những thế lực mơ hồ vẫn còn tồn tại rất lớn trong suy nghĩ của nhiều người nhà bệnh nhân. Chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê Ở số bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể nhận thấy ngay được điều đó, trước khi đến bệnh viện, nhiều người thân của bệnh nhân tâm thần đã đem người bệnh đi chữa trị theo những phương pháp cúng quẩy bùa chú và các loại hình mê tín dị đoan khác lên đến 24,3%. Sau một thời gian khi bệnh không thuyên giảm, họ đem bệnh nhân đi đến bệnh viện tâm thần chữa trị nhưng vẫn có 8% tiếp tục chữa bệnh theo kiểu trung dung, tức vừa cho bệnh nhân uống thuốc lại vừa đi cúng quẩy hoặc làm bùa chú. Trong những trường hợp này chính thầy cúng thầy bói là kẻ lời to. Cách đây một năm tôi có khám chữa cho một bệnh nhân cư ngụ tại Tây Ninh. Đây là một bệnh nhân nam 24 tuổi, theo lời của gia đình bệnh nhân và cũng theo những gì mà tôi quan sát được. thì bệnh nhân chẳng khác nào một công tử bạc liu thời nay. Gia đình rất giàu có, và lại là con trai một. Cậu này được cha mẹ sắm cho những chiếc điện thoại di động mới nhất, những chiếc xe đẹp nhất, tiền bao giờ cũng đầy căng trong bóp. Và khi tiêu cậu rút cả sắp ra để xỉa, và chẳng phải đếm bao giờ, cậu nổi tiếng là sát gái, và ăn chơi vàng trời. Cậu có hàng tá nhân tình, từ tỉa thư con nhà lành, cho đến những gái bia ôm vũ nữ. Thế rồi chẳng biết là do tâm thần bị suy kiệt khi dùng quá nhiều những chất kích thích độc hại như rượu mạnh thuốc lắc trong một thời gian dài hoặc cũng có thể là do những yếu tố nội sinh cậu thanh niên này bắt đầu có những biểu hiện rất khác thường cậu tỏ ra rất nhạy cảm đối với những màu sắc ánh sáng và khi nhìn thấy những đốm đèn trên tường Cậu lại cho rằng đó là những đĩa bay của những người ngoài hành tinh. Thỉnh thoảng cậu lại thấy những người trong các bộ trang phục thời cổ xưa bước thẳng ra từ những bức tranh treo trên tường và dây quanh cậu, nói chuyện với cậu. Mặc dù trên thực tế thì nội dung của những bức tranh ấy chỉ đơn thuần vẽ cảnh thiên nhiên. Bố mẹ cậu cho rằng cậu đã bị tà nhập. và đem cậu đi trừ tà với một pháp sư nổi tiếng nhất trong vùng sau khi lập đàn cuốn tế thầy phán là cậu này đã bị một ác ma nhập vào trong người ác ma này đã sống mấy ngàn năm công phu rất lợi hại và chính vì vậy mà nó hành cậu đến nông nổi ấy theo lời thầy cần phải thỉnh tới thần dương tiễn ba mắt ở trên trời về để đánh ác ma này và muốn thỉnh được một nhân vật có tầm cỡ như vậy thì mỗi lần lập đàn cần phải cúng một con bò mộng gia đình cậu quý tử răm rắp nghe theo thế nhưng khi cúng đến con bò mộng thứ 10 cậu này vẫn lại thấy những hình ảnh rất kỳ lạ quanh mình và càng lúc càng thấy nhiều hơn thấy tình trạng của con quá bất ổn cha mẹ cậu đành phải đưa cậu lên bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Sau khi khám cho cậu thanh niên này tôi nhận thấy cậu đã có triệu chứng ảo tưởng kỳ lạ. Illusions, pareloid quiz. Đây là một loại triệu chứng ít gặp, thế nhưng người mắc bệnh thì lại gây ra không ít nổi kinh hoàng và khổ sở cho gia đình và cho chính bản thân. Tôi đã yêu cầu cậu thanh niên này nhập diện điều trị nội trú bằng thuốc uống và liệu pháp tâm lý. Một thời gian sau, cậu đã bắt đầu ổn định từ từ. Cha mẹ của cậu rất mừng, và họ quyết định đi cúng bò, đồng thời tặng thêm cho ông thầy Pháp một khoản tiền hai chục triệu đồng, vì theo lời thầy thì, đánh ma, phải đánh nhiều lần. Sở dĩ trước đây, tôi lập đàn cúng tế nhân thân chủ chưa khỏi bệnh, vì con ác ma ấy. cứ tìm cách nhập trở lại thân xác hãm hại cậu ta. Nhờ tôi kiên nhẫn, ém bùa độc thần chú liên tục, nên tạo một vùng linh khí quanh người thân chủ. Vì vậy con ma không thể nhập vào được nữa, và thân chủ tỉnh táo trở lại. Thế nhưng, không phải tất cả các ông thầy, bà thầy đều gặp may như thế. Đôi khi cũng có người đáp dứng phải những tai nạn nghề nghiệp khá trầm rộng. Có một bà thầy nọ tên là bà Ba Đức, Cương ngụ tại Bình Dương, bà rất nổi tiếng về chuyện ếm bùa trừ ma và theo những lời theo dệt đồn đãi thì bà đã từng chữa cho rất nhiều những người có biểu hiện bị bệnh tâm thần trở nên sáng suốt còn hơn cả trước khi bị bệnh. Thế rồi một lần đối tượng chữa trị của bà là một chàng trai 22 tuổi bị tâm thần phân liệt có hoang tưởng bị hại. Bệnh nhân này luôn nghi ngờ người khác sẽ hại mình thế nhưng bà thầy ba Đức thì lại không nghĩ vậy, bà tin rằng mình có phép thuật rất cao tay, nên có thể lập đàn cuốn tế trừ yêu diệt ma cho cậu thanh niên ấy. Nào ngờ, trong lúc bà đang cầm cả bó nhang lớn, làm rầm khấn vái trước đàn cuốn tế, thì cậu bệnh nhân bị lên cơn kích động, và đột nhiên cầm lấy cây kiếm trừ tà, mà bà để trên bàn thờ nhảy sổ vào đâm bà. Buổi lập đàn trừ yêu kết thúc trong sự hỗn loạn, khi cả bà thầy lẫn thí chủ đều được đưa ngay đến bệnh viện. Bà thầy thì được đưa vào bệnh viện chợ rảy, còn thí chủ là cậu thanh niên thì được đưa đến bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được các bác sĩ điều trị khỏi bệnh, mặc dù rất tức giận thế nhưng bà thầy đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé miệng kiện cáo đối tượng đã gây thương tích với chính quyền. Bởi lẽ nếu làm như vậy chẳng khác nào, bà đã lạy ông tôi ở bụi này thừa nhận với công an rằng mình đã phạm pháp vì hành nghề mê tín dị đoan. Hiện tượng nhiều người đã cầu cứu đến những biện pháp mê tín dị đoan để chữa trị cho thân nhân của họ khi bị bệnh tâm thần đã gây ra tác hại rất nhiều mặt bên cạnh việc tốn công sức. Tốn tiền bạc và người bệnh thì càng ngày càng nặng. Nhiều trường hợp, bệnh nhân tâm thần đã phát sinh thêm những thứ bệnh khác như chấn thương tiêu chảy, họ bị bắt phải uống những loại bùa chú, nước thánh hoặc bị quất lên thân thể bằng roi dâu, ngâm nước tiểu nhằm trục con ma trong người ra. Thật đau xót và tức giận, Khi gặp phải những trường hợp bệnh nhân bị đánh đến thăm tím mình mẩy, thậm chí có những giết đánh quá sâu, đã bị nhiễm trùng, mưng mũ. dấu vậy nhưng tôi cũng không thể nào nói nặng với người nhà bệnh nhân, bởi lẽ cách suy nghĩ mê tín dị đoan đã ăn sâu vào trong tâm tưởng của họ, lẽ nào một vài câu nói hay một vài thái độ bực bội lại có thể khiến cho họ thông hiểu ra ngay được. Hơn nữa, tâm lý muốn làm hết lòng vì người bệnh, kiểu có bệnh thì vái tứ phương của họ cũng là một tâm lý phổ biến và cần có thời gian dài để những người này hiểu đúng về căn bệnh tâm thần mà người thân họ mắc phải. Nếu những người thuộc trình độ học thức thấp khi bị bệnh tâm thần hoặc khi có thân nhân bị tâm thần, sẽ tìm đến thầy bà, bùa chú. Cùng những biện pháp giải trừ yêu ma nhảm nhí Nhằm chữa bệnh Thì một số người bệnh có trình độ học dấn cao Lại tìm đến tôn giáo Như một cứu cánh tối thượng Họ tin rằng thân thể cũng như số mạng của họ Đều do đấng tối cao tạo ra và định đoạt Chính vì vậy mà họ phó mặt thân xác cũng như số mệnh của mình Đối với họ không có loại thuốc men nào hiệu nghiệm bằng lòng tin và sự cầu nguyện. Là một bác sĩ và cũng là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi không giải thích bệnh tật theo trường phái duy tâm huyền bí. Thế nhưng tôi không phản đối đã phá, mà lại vẫn chấp nhận để bệnh nhân của mình song song điều trị theo hai hướng, vừa uống thuốc chữa bệnh theo cách chữa trị của y khoa hiện đại, vừa để họ đặt lòng tin vào tôn giáo. Trong những trường hợp như thế, có thể xem tôn giáo như một hình thức điều trị tâm lý, nâng đỡ cho bệnh nhân. Trên thực tế, tôi đã từng chứng kiến một vài bệnh nhân của tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh khi điều trị theo cách song song như thế. Đó là trường hợp của Dung, một bệnh nhân tâm thần mà tôi đã điều trị cách đây hơn 10 năm. Dung bị trầm cảm đến giai đoạn bệnh nặng Dung nghe thấy bên tai có những lời rủa xả liên tục đó là những lời chửi mắng đổ tội cho Dung những việc mà Dung không hề làm không những thế tiếng nói ấy còn mạc sát Dung và xúi dục cô hãy chết đi Dung đeo cổ tự tử nhưng đã được người nhà cứu sống kịp thời ba mẹ Dung là những người có học thức và đức độ một mặt họ đem Dung đến gặp tôi để chữa bệnh mặt khác họ dẫn Dung lên chùa để nghe Phật Pháp Dung là một người rất sồn đạo Phật cô luôn tự giải thích rằng sở dĩ mình bị bệnh gì ở tiền kiếp cô đã lỡ tay giết chết một người nào đó người ấy không siêu thoát mà trở thành một vong hồn lang thang giữa hai cõi âm dương và giờ đây vong hồn ấy đã quay lại tìm Dung để trả thù cô dưới hình thức giọng nói bên tay Chính vì những suy luận ấy nên Dung tin mảnh liệt vào sự tồn tại của ép dòng hồn. Cô cho rằng chính vong hồn đã đẩy cô đến hành động tự tử và nhiều đêm khi nằm ngủ, Dung cảm thấy có một luồng hơi lạnh đầy âm khí ở sát bên mình. Một lần ngôi chùa mà Dung thường xuyên đến để nghe Phật Pháp, tổ chức buổi lễ xá tội vong nhân nhằm cầu nguyện cho những linh hồn lang thang được siêu thoát để đầu thai vào cõi khác. Lúc này Dung đã đặt tất cả sự thành tâm của mình vào buổi lễ cầu siêu ấy Cô thầm nguyện với vong hồn bám theo mình là Tôi biết tôi có lỗi với vong, Thế nhưng những đau đớn dằn dặt khổ sở mà bấy lâu tôi chịu cũng đã quá đủ rồi Thôi dông hãy buông tha cho tôi để thanh thản đầu thai đi làm người Sau buổi lễ cầu nguyện đầy nhiệt tâm ấy Dung cảm thấy như Dông hồn đó chấp nhận lời cầu nguyện của cô và rời xa không ám lấy cô nữa Từ đó Dung cũng thôi không nghe thấy tiếng nói bên tai và cũng không thấy luồng hơi lạnh đầy âm khí ở sát bên mình mỗi khi cô nằm ngủ Theo tôi Dung khỏi bệnh là nhờ hai yếu tố Thứ nhất Dung đã uống thuốc đầy đủ Và được làm liệu pháp tâm lý Thứ hai Vì là một người theo thuyết duy tâm Dung cho rằng nguyên nhân mình bị bệnh Là do bị vong phá Chính vì vậy mà buổi lễ cầu siêu tận tâm ấy Đã tháo gỡ cho Dung thoát khỏi Sự ức chế nặng nề này Và từ đó Dung khỏi bệnh Thế nhưng tôi không cố giải thích Những điều đó với Dung Tôi tôn trọng đức tin của cô Và không muốn áp đặt suy nghĩ Của mình lên cô Gần đây, Dung bắt đầu nghiên cứu và trở nên say mê thiền. Cô gửi cho tôi hàng đống tài liệu về thiền nhằm muốn chứng minh với tôi sự hữu ích của thiền trong việc chữa trị bệnh tâm thần. Dưới quan niệm của ngành tâm thần học, thiền là một biện pháp thư giãn tâm thần và cơ thể rất tốt. Tôi cho rằng, Đó cũng là một giải pháp rất tích cực, giúp dùng lấy lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn, và càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Sau về căn bệnh tâm thần, tôi lại càng cảm nhận được sự diệu kỳ và tinh tế đến mức gần như tuyệt đối của cơ thể cũng như của thế giới nội tâm con người. Dẫu rằng cho đến nay, ngành y đã chinh phục được rất nhiều loại bệnh tật, hàng loạt những công trình nghiên cứu được công bố cũng như những loại vaccine thuốc men rất hữu hiệu trong việc phòng chữa bệnh đã ra đời. Thế nhưng, bộ não con người nói riêng và con người nói chung vẫn là Cả một thế giới bí ẩn đầy thách thức, ngay cả đối với những chuyên gia, những nhà khoa học xuất sắc nhất. Ngay trong thế kỷ 21 này, ngành tâm thần đã có những phát triển dược bậc, thế nhưng vẫn có rất nhiều loại bệnh tâm thần, vẫn không thể giải thích rõ nguyên nhân. Giấu về những thắc mắc về nguyên nhân gây bệnh vẫn là điều quan tâm hàng đầu không chỉ của những nhà nghiên cứu, mà còn của bạn, của tôi. của tất cả những người bình thường chúng ta, bởi lẽ tâm thần là một loại bệnh không chừa ai cả. Chính vì vậy mà tôi muốn nêu ra đây một cách ngắn gọn, những nguyên nhân bệnh tâm thần, theo quan niệm y học hiện đại, để đáp ứng phần nào những thắc mắc ở bạn. Hoạt động tâm thần liên quan đến não bộ, nền nguyên nhân thứ nhất khiến bệnh tâm thần có thể phát sinh là khi não bộ bị những tổn thương như chấn thương sọ não, nhiễm trùng, nhiễm độc. Thứ hai, cơ thể và tâm thần là một khối thống nhất. Não bộ và các cơ quan nội tạng nội tiết hoạt động liên quan mật thiết với nhau. Các bệnh nội tạng nội tiết đều có thể gây ra những số loạn tâm thần ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thứ ba, cơ thể tâm thần và môi trường sống trong xã hội có sự tác động qua lại lẫn nhau con người cải tạo môi trường sống nhưng cũng hàng ngày bị ảnh hưởng bởi môi trường bệnh tâm thần cũng là một bệnh do các nhân tố có hại từ môi trường gây ra như sang chấn tâm thần điều kiện sinh hoạt vật chất tệ nạn xã hội áp lực công việc thứ tư bệnh tâm thần còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như sức khỏe toàn thân giới tính, tuổi tác, đặc điểm nhân cách, loại hình thần kinh. Dựa trên những nguyên nhân trên các biện pháp điều trị bệnh tâm thần cũng được tìm hiểu nghiên cứu và áp dụng. Đầu tiên phải kể đến biện pháp hóa dược, tức là biện pháp sử dụng các loại thuốc để điều trị bệnh tâm thần. Cuộc cách mạng trong việc chế tạo các loại thuốc hiệu quả, Trong việc điều trị bệnh tâm thần bắt đầu từ năm 1950, khi ông Charpentier tình cờ tổng hợp được hợp chất Chlorpromazine trong quá trình tìm kiếm một chất kháng histamin mới để kết hợp sử dụng với chất gây mê. Hai năm sau, hai bác sĩ tâm thần là Delay và Dennis Kerr phát hiện chính loại thuốc này có thể làm giảm sự kích động bồn trồn hoang tưởng ảo giác. và rối loạn tư duy ở những bệnh nhân loạn tâm thần cấp Kể từ đó đã có rất nhiều những loại thuốc mới được chế tạo ra nhằm chữa các triệu chứng tâm thần ngày càng hiệu quả hơn và ít có tác dụng phụ Một trong những nguyên tắc quan trọng trong điều trị gần như tất cả các loại bệnh tâm thần là phải kết hợp giữa việc sử dụng thuốc và điều trị tâm lý không giống các bệnh khác Việc chữa bệnh tâm thần không thể đạt được hiệu quả tốt chỉ dựa vào việc uống thuốc. Tôi đã từng dùng liệu pháp tâm lý để điều trị thành công cho những bệnh nhân bị những căn bệnh tâm thần như rối loạn lo âu nhẹ do stress mà không cần phải sử dụng đến thuốc. Có nhiều loại liệu pháp tâm lý được áp dụng trong điều trị các loại bệnh tâm thần tại Việt Nam Liệu pháp thường xuyên được các bác sĩ và các nhà tâm lý sử dụng đó là liệu pháp tâm lý nâng đỡ Bác sĩ điều trị sẽ luôn tỏ ra cảm thông với bệnh nhân lắng nghe, chia sẻ và an ủi, khích lệ bệnh nhân Biện pháp này đơn giản, tương đối dễ làm nhưng không phải là một biện pháp có tính chuyên sâu Những bác sĩ, nhà tâm lý hoặc ngay chính bạn cũng có thể làm được liệu pháp này Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm sống và biết cách nói chuyện, cách thuyết phục người khác. Liệu pháp tâm lý mà tôi thích và cảm thấy mình sử dụng được một cách khá nhường nhuyễn đó là liệu pháp điều trị nhận thức, hành vi. Tôi đã có một buổi điều trị như thế với một bệnh nhân tâm thần nữ 22 tuổi cư ngụ tại quận Bình Thạnh. Đây là một bệnh nhân có dáng người hơi quá khổ và ở cô luôn toát lên vẻ chậm chạp thụ động. Cô bị chứng ám sợ đám đông và suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà, không dám bước chân ra ngoài đường. Mỗi lần có việc gì đó buộc phải đi ra ngoài, cô cảm thấy vô cùng khổ sở, khó chịu, nhất là mỗi khi phải đi vào hoặc đi ngang qua một đám đông. Đang ngày nỗi sợ trong cô càng trở nên nặng nề đến nỗi chỉ cần nhìn thấy một đám đông từ xa là em đã có cảm giác tức thở, chân như ríu lại, không đi được, mồ hôi giả ra như tắm và mặt thì xanh tái đi. Đầu tiên tôi từng bước tìm hiểu xem nhận thức của bệnh nhân về vấn đề này như thế nào. Chào em, em cảm thấy mình có vấn đề gì? Hãy kể cho bác sĩ nghe xem nào. Dạ, thưa bác sĩ. Bệnh nhân nói bằng một giọng nói trầm trầm, có vẻ như cô vừa nói, vừa phải suy nghĩ rất nhiều. Em cảm thấy rất sợ. Sợ gì? Sợ như thế nào? Em rất sợ đi ra ngoài đường, đặc biệt là sợ đám đông. Em thấy cảm giác của mình thế nào về đám đông? Dạ... Em không biết, uhm, chỉ có điều, em, em sợ lắm. Rồi sao nữa, em nói tiếp đi. Mấy bữa trước, mẹ em sai em chạy qua bên tiệm tạp hóa mua mấy trái ớt. Em đi ra khỏi nhà, gần tới chỗ mua ớt thì em thấy có 5-6 người đứng đó. Tự nhiên, em sợ quá, nên quay trở về nhà luôn. Mẹ em đã chửi mắng em là đồ vô tích sự, mua có trái ớt cũng không xong nữa. Bệnh nhân bắt đầu khóc rấm rứt. Mẹ em làm mắng em như vậy là hơi quá rồi. Tôi an ủi, thế nhưng em có nhận thấy rằng thái độ sợ hãi của em hoàn toàn không có căn cứ? Dạ, có. Bệnh nhân trả lời sau một khoảng thời gian im lặng. Em có thấy cuộc sống của mình sẽ gặp rất nhiều điều bất lợi khi em sợ hãi như thế không? Dạ, có. Thế thì em có muốn thay đổi không? Em có muốn trở nên hết sợ đám đông và sống bình thường như những người khác không? Dạ, có, em rất muốn. Nếu vậy, Thì em phải hoàn toàn hợp tác với tôi Tôi biết là bước đầu Em sẽ có những khó khăn Thế nhưng nếu muốn được khỏi bệnh Em phải cố gắng Em có đồng ý không? Bệnh nhân gật đầu Song song Với những buổi trò chuyện cùng bệnh nhân Tôi đã đưa ra những bài tập cụ thể Để bệnh nhân từng bước thực hiện Đầu tiên Bệnh nhân được khuyến khích Bước ra khỏi nhà đi dạo xung quanh ở khuôn viên gần nhà với những người thân của mình sau đó bệnh nhân từ từ đi được đến những khoảng cách xa nhà hơn thấy tình hình của bệnh nhân khá ổn tôi yêu cầu người nhà dẫn bệnh nhân đi ngang qua những nơi đông đúc như công viên chợ và cuối cùng sau 5 tháng điều trị bệnh nhân đã có thể tự đi chợ tự vào siêu thị một mình Thỉnh thoảng tôi cũng có khám và chữa bệnh cho những bệnh nhân tâm thần nhi. Tôi rất ấn tượng về một trường hợp mà mình mới điều trị cách đây 3 tháng. Sẽ dĩ trường hợp này gây ấn tượng đối với tôi vì đây là một trong những bệnh nhân mà tôi đã điều trị rất thành công khi áp dụng liệu pháp hệ thống. Theo lý thuyết về hệ thống thì mỗi gia đình cần giữ sự ổn định trong mối quan hệ giữa các thành viên với nhau. Con người sẽ phát triển lành mạnh nếu mối tương tác của các thành viên trong gia đình ổn định. Khi một thành viên trong gia đình bị bệnh thì có nghĩa là mọi thành viên trong gia đình đều có vấn đề và hệ thống gia đình bị rối loạn. Vì vậy trong quá trình điều trị, nhà điều trị phải làm sao phục hồi được sự ổn định của các mối quan hệ trong gia đình. Biện pháp này không quá khó. Nhưng cũng không thường xuyên thực hiện được vì không dễ để có thể tập trung toàn bộ thành viên của gia đình trong những buổi làm tâm lý. Lần này bệnh nhân của tôi là một bé gái 10 tuổi, bé là con một, rất xinh xắn và hiện đang học lớp 4 tại một trường tiểu học quốc tế. Thế rồi đột nhiên bé hay bị ngất xỉu bất thình lình, khi thì ở nhà, khi thì ở trường học, lại có khi ở ngoài đường. Lúc đang đi với ba hoặc mẹ Phụ huynh rất lo sợ Và đưa bé đi khám bệnh Ở bệnh viện đa khoa Sau hàng loạt những xét nghiệm Siêu âm chụp hình x-quang Các bác sĩ đa khoa Vẫn không hề phát hiện ra được Bé bị bệnh gì Họ kết luận là Bé có vấn đề về mặt tâm lý Và khuyên cha mẹ bé Đưa bé đi khám Tại bác sĩ tâm thần Sau khi trò chuyện với cháu bé và ba mẹ bé, tôi nhận thấy rằng nguyên nhân khiến bé bị ngất xỉu đột ngột đúng là xuất phát từ tâm lý của bé. Trước đây, gia đình này sống rất hạnh phúc và ba mẹ thường xuyên dẫn bé ra ngoài chơi. Thời gian khoảng 8 tháng trở lại, cả ba và mẹ cùng có những công việc mới nên hầu như không có thời gian dành riêng cho bé. Không những thế do nảy sinh những nghi ngờ ghen tuôn, hai vợ chồng còn thường xuyên cãi cọ rất dữ dội. Một lần bé bị sốt, lập tức bé được ba mẹ cho ở nhà, quan tâm chăm sóc. Không những thế, ba mẹ vì quá lo lắng cho sức khỏe của bé, nên không còn rảnh rỗi để cãi nhau nữa. Điều đó đã vô tình cài đặt trong bé suy nghĩ là Khi bị bệnh, sẽ rất sướng, sẽ được quan tâm nhiều, được cưng chiều, và nhất là không phải nhìn thấy ba mẹ cả nhau. Và một khoảng thời gian sau, ở bé xuất hiện hiện tượng ngất xỉu liên tục. Có thể hiểu hiện tượng ngất xỉu đột ngột của bé cũng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa ấy. Trong buổi điều trị, những thành viên trong gia đình ngồi chung với nhau và mỗi người có thể tự nói lên những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình để đối phương hiểu về họ nhiều hơn. Tôi giữ vai trò như một người dẫn dắt câu chuyện và hướng mọi người nói vào chủ đề chính. Sau đó tôi sẽ tập hợp lại những thông tin, phân tích, rồi đưa ra những lời khuyên cụ thể cho từng thành viên của gia đình. Sau một thời gian điều trị, mọi người đã thông hiểu nhau hơn, biết trân trọng những cảm xúc của nhau Và biết cách làm cho người khác hiểu mình Từ từ chứng ngất xỉu của cháu bé đã thuyên giảm rồi mất hẳn Giờ đây bé đã đi học trở lại Hiện nay ngoài liệu pháp hóa dược và liệu pháp tâm lý, liệu pháp xã hội cũng được áp dụng rất rộng rãi Đây là liệu pháp mà chuyên gia điều trị sẽ sử dụng nhiều biện pháp khác nhau giúp bệnh nhân tâm thần phát triển các kỹ năng xã hội, phát triển nghề nghiệp nhằm giúp họ đạt được hoặc có cảm giác đạt được cuộc sống độc lập. Các biện pháp này được thực hiện ở những nơi như bệnh viện tâm thần, phòng khám tâm thần ngoại trú, bệnh viện ban ngày, tại nhà bệnh nhân. Đây là biện pháp bao gồm một số hình thức như huấn luyện kỹ năng xã hội, lao động liệu pháp, huấn luyện nghề nghiệp. Đối với những bệnh nhân trầm cảm nặng, lên cân kích động mạnh hoặc có ý muốn tự tử một cách mãnh liệt, biện pháp điều trị bằng cách sốc điện là một biện pháp khá hữu hiệu mặc dù ít được sử dụng. Nguyên tắc điều trị là cho một dòng điện xuyên qua não trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 mili giây Để tạo cơn co giật kiểu động kinh cơn lớn Hiện nay để tránh đau đớn cho bệnh nhân Đa số các nơi đều áp dụng hình thức sốc điện gây mê Nghĩa là trước khi sốc điện Bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc mê Và ngủ sâu Thường thì tôi rất hay nói chuyện với người nhà bệnh nhân Thông qua những câu chuyện phím với họ Tôi có thể hiểu về họ hơn Về hoàn cảnh gia đình của họ và từ đó tôi có thể điều trị cho bệnh nhân của mình được tốt hơn. Nhiều người nhà bệnh nhân cũng nói chuyện với tôi rất thoải mái, và câu chuyện của họ cũng rất đa dạng, không chỉ dừng lại vấn đề bệnh tật của người thân họ. Trong một cuộc nói chuyện như thế, bà Lan người nhà của một bệnh nhân mà tôi đang điều trị có lần nói với tôi. Sau lúc nào tôi thấy bác sĩ cũng có vẻ tươi tắn cũng có lúc tôi nhìn thấy bác sĩ mệt, Nhưng sau đó thì lại thấy anh vui vẻ lên ngay. Tôi biết là công việc của bác sĩ rất bận rộn. Thế mà tại sao bác sĩ vẫn giữ cho mình được sắc diện tốt như vậy? Có lẽ do quý mến tôi nên bà Lan đã nói quá lên một chút về thái độ lúc nào cũng tươi cười của tôi. Thế nhưng dẫu sao tôi cũng phải công nhận rằng mình biết cách làm dễ sinh tâm thần hơn một số người khác. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ tôi là một bác sĩ tâm thần mà. Biện pháp vệ sinh tâm thần cụ thể và hữu hiệu nhất đối với tôi rất đơn giản. Đó là không soi mói và chấp giặt. Có lần tôi và một người bạn cùng đi dự tiệc. Trong bữa tiệc hôm ấy có một anh chàng thuộc diện bổ bã. ăn nói rất sốc khi anh này ép tôi uống nhiều bia. tôi trần trừ chừ không hưởng ứng nhiệt tình, thì anh chàng tỏ ra không vui lắm. Biết tôi là bác sĩ tâm thần, anh chàng liền nói, hôm nay là thứ bảy ngày mai Chủ nhật, chẳng có thằng nào điên đâu, bác sĩ đừng sợ, cứ chơi thoải mái đi. Người bạn của tôi cho rằng, anh chàng này sắc sượt nên rất khó chịu, tỏ ý muốn cự lại, nhưng tôi đã ngăn cản kịp. Đơn giản tôi cho rằng anh chàng hàm ý là mọi người đều nghỉ ngơi vào cuối tuần, kể cả những người bị tâm thần cũng nghỉ bệnh vào ngày này. Thế thôi, tôi không cảm thấy tức tối vì tôi tin rằng anh chàng chẳng muốn gây hấn hoặc xúc phạm gì đến tôi. Vì vậy mà biện phá phản ứng như cự cãi là không cần thiết. và sẽ làm mất bầu không khí đang vui vẻ của những người có mặt lúc đó. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chỉ vì một câu nói lỡ lời, một hành động hơi quá đà, mà đã biến yêu thành ghét, biến thương thành giận, điều đó thật chẳng đáng chút nào. Tôi luôn cho rằng, bản thân vấn đề không quan trọng bằng cách thức ta nhìn nhận vấn đề đó. Có một câu chuyện vui kể rằng, Trong một quán rượu có hai người đàn ông đạt độ tuổi như nhau. Trong túi cũng có số tiền bằng nhau. Và trên bàn ly bia cũng dơi đi một nửa, ngang bằng nhau. Thế nhưng một người buồn bã, ủ rũ. Còn người kia thì cười nói vui vẻ. Hỏi ra thì mới biết là người đàn ông ủ rũ gì? Đã uống mất hết nửa ly bia rồi. Còn người vui vẻ thì... Lì bìa của tôi còn đến một nửa. Bạn thấy không? Cùng một sự việc, nhưng hai người đã có hai thái độ khác hẳn nhau. Một người bi quan, còn người kia thì lạc quan. Vậy thì tại sao ta lại không học theo người lạc quan nhỉ? Cũng như bao nhiêu người bình thường khác, tôi cũng đã trải qua rất nhiều những biến cố lớn của cuộc đời. Thế nhưng khi đứng trước những biến cố ấy, Tôi cũng đã tập được cho mình thái độ nên nhìn cái mình còn hơn là việc chăm chăm vào cái mình đã mất. Chính thái độ đó đã giúp tôi vượt qua những mất mát, những nỗi buồn, nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn. Với sự phát triển và vận hành của xã hội công nghiệp, con người vô hình chung trở thành một bộ phận trong gồm máy lao động gần như liên tục. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tôi có một người bạn thân từ hội học phổ thông. Anh tốt nghiệp đại học kinh tế và làm kế toán tại một công ty nhà nước. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi đột ngột. Khi một người quen giới thiệu cho anh giao làm việc tại một công ty nước ngoài mức lương khởi đầu 500 đô la một tháng. Anh mừng lắm và quyết tâm phải thành công trong chỗ làm mới. Chỉ một thời gian ngắn sau... anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn lúc nào anh cũng căng thẳng mở miệng ra là nói câu dạo này tôi bận lắm anh ôm cả đống hồ sơ về nhà làm ngày làm đêm đến cả trong giấc mơ anh cũng thấy mình đang làm việc trước đây anh là một người thẳng thắn thế nhưng giờ đây có lẽ vì quá sợ mất việc nên anh trở thành một kẻ ba phải lúc nào cũng nhìn mặt sếp rồi mới dám nói Dám cười Làm việc được một thời gian Anh thang nhất đầu Khó ngủ Và đến nhờ tôi khám bệnh Cũng may Anh chỉ mới bị stress Ở giai đoạn đầu Việc ăn uống điều độ vui chơi Có chừng mực Ngủ đủ Và không lạm dụng các chất kích thích Như trà, cà phê, rượu Sẽ mang lại cho thể chất Và tinh thần chúng ta Một nguồn dinh dưỡng đáng kể giúp chúng ta đối phó được với nhiều loại bệnh tật trong đó có bệnh tâm thần tôi không theo bất kỳ một tôn giáo nào thế nhưng tôi vẫn rất thích thú trong việc tìm hiểu về tôn giáo đặc biệt là triết lý của Phật giáo bản thân tôi đã chứng kiến không ít những người bị tâm thần vì quá tham họ không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có và chính vì vậy họ không bao giờ hạnh phúc họ quay cuồng trong những mục đích vật chất cần phải đạt được và đầu óc họ bấn loạn lên bởi những toan tính những kế hoạch mưu mô họ là hình ảnh tiêu biểu nhất của tham vọng để khi dấp ngã và thất bại họ sẽ gần như ngay lập tức thất vọng vì những bệnh tâm thần như trầm cảm lo âu bên cạnh đó những người hay buông mình trong sự nóng giận hoặc làm tất cả mọi cách nhằm thỏa mãn những dục vọng bản năng cũng là một trong những đối tượng rất dễ bị tâm thần. Một cách sống thư thả nhẹ nhàng, một thái độ cân bằng giữa ước muốn và biết chấp nhận những gì đang có sẽ giúp người ta có được một tâm thức và một thần thái thực sự thanh thản bình an. Mặc dù hiện nay trong giới trẻ Có rất nhiều người nhiệt tình cổ suý cho lối sống, chủ nghĩa độc thân. Thế nhưng theo tôi thì việc có một gia đình êm ấm hạnh phúc cũng là điều rất quan trọng. Khi ta được sống trong một mái ấm thật sự và được chia sẻ những yêu thương tinh cậy, âu yếm của tình thân, ta sẽ có được một tâm trạng tinh thần sẵn khoái và chính mái ấm gia đình ấy. là một trong những pháo đài mạnh mẽ nhất giúp chúng ta tránh được sự tấn công đáng sợ của căn bệnh tâm thần.